Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhưng cô luôn tin rằng công vô tội Bởi cô là người chứng kiến đại Không phải là do công giết Nhưng chi không biết tối ngày Tùng Và tên đàn em của hắn đến nhà cô Tối đó người đã giết tên đàn em Và làm cho Tùng bị thương Lại chính là công Ngồi trong phòng hỏi cung lúc này Công nhìn Nam rồi trả lời Tôi về đây đầu thú về tội giết người Tên đàn em của Tùng là do tôi giết hạ Nam ngạc nhiên hỏi Cậu giết hắn. Vậy kẻ làm hắn bị thương tùng tại phòng trọ của chị thì cậu nói sao nào?" Công gật đầu bình thản trả lời. "Đúng vậy, tôi không thể để bọn chúng làm hại bạn gái tôi được. Còn vì sao tôi giết tên đàn em của hắn là có nguyên do cả." Nghĩa lúc này thì mới lên tiếng. "Vậy cậu nói xem, tại sao cậu lại giết hắn chứ?" Công liền nói. "Tôi giết hắn bởi hắn đáng chết. Những tên có mặt trong buổi tối ngày hôm đó" những kẻ đã giết hại cô gái trẻ tên Phương đó đều đáng chết cả. Chính Đại và Tùng cùng đám đàn em của hắn có mặt tại nhà của Phương đều đáng chết. Nam nghe thấy những lời từ miệng của công nói ra thì không khỏi làm cho anh ta vô cùng ngạc nhiên. Nam vội hỏi: "Cậu nói là Đại và Tùng đã giết hại cô gái tên Phương đó hay sao? Vậy kẻ nhận tội giết người năm đó chẳng lẽ lại là?" Công gật đầu trả lời: "Đúng vậy." Đại đã dùng cái mác đại ca của hắn để bắt một tên trong số đàn em của hắn phải đứng ra nhận tội thay. Nghĩa vội nói cắt ngang lời của Công. "Vậy tại sao suốt thời gian qua cậu không đến khai báo tội ác cho chúng?" Công thở dài, gương mặt buồn bã trả lời. "Tôi không có đủ gan dạ để có thể làm được những việc đó. Các anh cũng biết trong thế giới ngầm, Đại là một tên trùm có máu mặt. Tôi khai hắn ra có lẽ giờ này tôi không thể ngồi đây." để nói chuyện với các anh được rồi. Đây là lỗi của tôi. Chính vì điều này mà suốt nhiều năm qua, tôi đã luôn cảm thấy dày rứt ở trong lòng. Nam nhìn công và cảm thấy những lời của anh Tân nói hoàn toàn là không có gì dối trá. Nghĩ trong đầu tới lời khai của Chi, Nam liền hỏi: "Vậy còn cô gái mà Chi nói cô gái đó đã giết đại, việc này là như thế nào?" Công nghe Nam nhắc tới cô gái mà bạn gái của anh đã nhìn thấy tại nhà của đại hôm xảy ra án mạng thì mặt bắt đầu chuyển sắc, câm nói. Cô gái đó, cô ta không phải là người, mà là là hồn ma của cô gái đã chết hiện về. Nghĩ ngài thế vậy thì bật cười. cười. Cái gì vậy? Cậu không thấy câu trả lời vừa rồi của cậu, đúng thực là buồn cười hay sao? Cậu nghĩ gì trong đầu mà lại trả lời như vậy chứ? Hả không? Nam liền nói: "Nghĩa, cậu ra ngoài, tôi cần nói chuyện riêng với anh ta một lúc, phiền cậu vậy." Nghĩa gật đầu đứng dậy nói: "Được rồi, mà có gì đâu mà phiền chứ, cậu ta vừa khai tên của người có mặt tại nhà cô gái Phương năm đó, ra đây rồi không phải sao, tôi sẽ bắt bọn chúng ngay bây giờ đây." Công gấp gáp nói: "Anh phải nhanh lên, nếu không cô ta trả thù bọn chúng thì bọn chúng sẽ không sống được qua đêm nay đâu." Nghĩa không thể chịu được khi phải nghe những lời nói hoang đường từ miệng của Công thêm một giây phút nào nữa." Nghĩa tức giận nói, "Anh im đi. Cái gì mà ma với quỷ ở đây chứ? Tôi không tin, tốt nhất là cậu đừng có mang mấy cái chuyện nhảm nhí đó ra để mà nói chuyện đối với tôi." Nghĩa nói rồi, bước nhanh ra khỏi phòng. Địa điểm Nghĩa đến lúc này là một căn nhà nằm ở trên một con hẻm nhỏ trong thành phố. Nhà của một trong số những kẻ có mặt tại nhà của Phương tối hôm xảy ra án mạng. Đến nơi, Nghĩa dừng ở bên ngoài căn nhà quan sát bên trong. Trên phòng ngủ, cửa sổ đang được đóng kín, ánh sáng mờ mờ bên trong đó, có lẽ là ánh sáng của đèn ngủ. Một đồng nghiệp đứng bên cạnh Nghĩa lên tiếng: "Chúng ta vào thôi chứ. Bọn này chắc đang bay nhảy ở trên đó rồi." "Đừng đây, tôi còn nghe được tiếng nhạc nữa đây." Đúng như người đồng nghiệp của Nghĩa nói, bên tai của Nghĩa cũng đã nghe được tiếng nhạc phát ra từ bên trong căn nhà. Nghĩa ra ám hiệu và bắt đầu hành động. Cánh cửa nhanh chóng được các chiến sĩ mở ra, bởi kỳ lạ thay, Cánh cửa lúc này hoàn toàn không hề khóa, nên việc các chiến sĩ công an có thể vào bên trong là việc vô cùng dễ dàng. Nghĩa bước đến trước cửa thì dừng lại bởi bên tai của anh ta nghe thấy có một thứ âm thanh, và thứ âm thanh mà anh ta nghe thấy đó không phải là tiếng nhạc như ban nãy. Nghĩa ra hiệu cho các đồng nghiệp im lặng, anh ta liền hỏi người bên cạnh: "Các cậu có nghe thấy tiếng gì hay không?" Người kia đáp: "Tiếng nhạc chứ còn tiếng gì nữa?" Bỗng lúc này tiếng nhạc đắc không còn vang lên từ bên trong căn nhà nữa, cả căn nhà trở nên một cách im lặng đáng sợ. Ánh mắt của những người có mặt đang đổ dồn về nghĩa chờ đợi, bởi chỉ cần anh ta ra hiệu thì lập tức đội sẽ hành động ngay. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net